Chương 12, chẳng mấy chút đến lượt lăng lăng lên bảo vệ, nhận thấy từng nữ sinh sau khi đi ra đều nhất trí tấm tắt khen thầy giáo cực phẩm luôn ngồi yên lặng kia. Cô cũng nhất trí cho rằng lúc nhìn thấy anh ta cảm giác hồi hộp một chút cũng không có, chỉ có xém hoa mắt chóng mặt mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc lăng lăng đi vào, việc đầu tiên là tìm kiếm vị trí của Dương Lam Hàn đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ một khi đã xác định được vị trí. Ánh mắt của cô cứ vô thức thường xuyên theo hướng đèn chiếu mài chuyển đến trên người anh ta, anh ta tuy ngồi ở dãy bàn cối, nhưng so với các các thầy giáo lơ đỉnh bên trên thì tỏ ra lắng nghe hết sức chăm chú, cơ hội lại nhìn cô chầm chầm không rời mắt, ánh mắt mênh mông như khói kia cùng với dáng ngồi hơi nghiêng về trước hoàn toàn biểu lộ ra rằng, anh ta tràn ngập hứng thú với đề tài của cô, trong cảm giác vừa được tôn trọng vừa được thưởng thức, lăng lăng tìm được tự tin chưa hề có trước này chẳng những trình bày rõ ràng chính xác. Đến lúc trả lời các câu hỏi đi kèm đơn giản do giáo viên phản biện đặt ra cũng đối đáp rất trôi chảy, khi cô nghe thấy giáo viên phản biện nhỏ giọng thảo luận, tuy rằng đề tài này có hơi lệch chuyên ngành, nhưng đề tài được chọn có tính sáng tạo mới mẻ, đầu tư nghiên cứu rất nhiều, cô đang chuẩn bị cung kính nói lời cảm ơn, thuận lợi rút lui, thì có một tiếng nói chen vào, tôi có thể hỏi một câu không, thực đúng giọng điệu thảo luận học thuật tiêu chuẩn. Lăng lăng không cần nhìn cũng biết là giọng của ai, hiệu trưởng Châu nói, anh có vấn đề gì thì cứ việc hỏi, tuy rằng biểu hiện trái ngược với vẻ yên lặng tuyệt đối ban nảy của anh ta khiến lăng lăng có chút kinh ngạc, nhưng cô vẫn chân thành nhìn anh ta, chờ nghe xem anh ta hỏi vấn đề cao siêu gì, Dương Lâm Hàn hơi chỉnh lại thế ngồi, vô thức phát ra phong thái ưu nhã, nhưng nhìn qua anh ta cũng không phải hoàn toàn thông dông, khi cùng cô bốn mắt giao nhau, mười ngón tay anh ta đặt ở trên đuổi đang vào nhau. Xiết chặt, đầu ngón tay thon dài hơi tái đi, giọng nói cũng có chút cứng nhắc, em cho rằng em làm trang web này có giá trị gì, đây là câu hỏi gì vậy, quả nhiên là trở về từ đất nước tư bản chủ nghĩa, mở miệng một cái là lý luận giá trị, cô nghĩ nghĩ, nói, trang web của em cung cấp một nơi để sinh viên có thể tiến hành trao đổi học thuật, có kèm tính năng học tập trực tuyến hoặc tải e-book, còn có tính năng tự tính toán rất nhiều công thức chuyên môn. Sinh viên có thể giảm bớt rất nhiều tính toán rượm ra, trực tiếp lấy được số liệu cần thiết, lăng lăng không trực tiếp khẳng định thành quả của mình, chỉ dùng một ánh mắt thực ngây thơ, thực khiêm tốn hỏi anh ta, thầy cho rằng như thế có giá trị hay không, anh ta nghênh đón ánh mắt của cô, hắn hắn giọng, lại hỏi, tại sao em lại chọn cơ sở dữ liệu nền là Oracle, bởi vì nó mạnh nha, hậu đài dùng Oracle thể hiện đồ án tốt nghiệp của cô có chiều sâu hơn nhiều. Cô đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, kính cẩn trả lời, bởi vì nó có tính an toàn cao, có thể lưu trữ lượng dữ liệu lớn, em cho rằng lượng dữ liệu của mình rất lớn ư? Trước mắt thì không lớn, nhưng về sau có thể cần chứa nhiều dữ liệu hơn. Em muốn đem mọi dữ liệu tính toán bằng công thức chuyên môn chuyển đến lưu trữ ở cơ sở dữ liệu, ý tưởng này rất hay. Tuy nhiên, em cho rằng công tác nhập dữ liệu vừa rườm rà vừa yêu cầu tuyệt đối chính xác như vậy, ai có thể làm? Cô lo lắng vuốt vuốt tóc, nhỏ giọng lý nhí, em có thể làm, em xin thời có thể làm xong sao, cô sẵn lòng, làm gì được nhau, lăng lăng liếc mắt nhìn Dương Lam Hàng khóe môi còn mang ý cười, xem anh ta cười đến tao nhã như thế, cô quyết định không thèm so đo với anh ta, vấn đề này không đáng trả lời. Trước khi làm trang web, em có phân tích tính khả thi không, cô gật đầu, cô đương nhiên có làm, chính mình ở trong phòng ngủ đột nhiên bật ra linh cảm. Cứ thế phân tích ra, vậy em có biết giá thành của cơ sở dữ liệu Oracle không? Cô cúi mặt xuống, lặng lặng le lưỡi, cô có biết đâu, thời buổi này còn ai bỏ tiền ra nữa chứ? Trên mạng cả đống đồ chùa, em cảm thấy em làm đề tài này có ý nghĩa sao? Nói cách khác, có người sẵn lòng mua ư, ý nói thứ cô làm không đáng một xu nếu bên dưới không phải còn có các giáo viên khác, cộng thêm phó hiệu trưởng rỗi rãi không có việc gì làm chạy tới dự tính. Cô sớm đã móc lại, em không bắt người ta dùng thử, em ủng hộ sự nghiệp công ích, em quyên góp công trình hy vọng, thầy làm gì được em, lăng lăng hít vào một hơi, lén trừng mắt với anh ta một cái, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bực bội mà không dám nói gì, chỉ có thể tự khuyên mình, kiềm chế, kiềm chế, lấy đại cục làm trọng, cô cung kính nói, trang web em làm là một kiểu thử nghiệm, tuy rằng nó không đủ thành công, nhưng nó có thể mang lại cho người khác một suy nghĩ nào đó. Tham khảo rút kinh nghiệm, làm trang web như vậy em không sợ khiến người khác sai theo sao. chú tịch hội đồng bảo vệ rốt cục nhịn không được. Quay đầu nhìn anh ta, nhìn ánh mắt khác thường của người khác, anh ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, giải thích nói, just A. Joker, phát hiện mình vô tình nói tiếng Anh, anh ta lại bổ sung một câu, tôi chỉ đùa một chút thôi, lăng lăng tức muốn học máu, hài hước kiểu Mỹ cái gì chứ? Anh ta tưởng đây là nước Mỹ à, giáo viên khoa điện mặt hơi biến sắc, hiệu trưởng châu thức thời đi ra ngoài dàn xếp một chút, nói với anh ta, là thế này, quan điểm của các khoa đối với đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học có chút bất đồng. Giáo viên khoa vật liệu chúng tôi thông thường sắp xếp đưa cho sinh viên các đề tài thực tiễn để làm, nhưng cũng có khoa cho rằng đồ án tốt nghiệp của sinh viên đã đáp ứng được lượng công việc yêu cầu, sinh viên trải qua quá trình học tập cùng rèn luyện như vậy là được rồi. Thấy Dương Lâm Hàn gật đầu hiểu ý, cô mới nhẹ nhàng thở ra, anh ta bỗng nhiên lại hỏi, em dùng ngôn ngữ ASP để thuyên chuyển cơ sở dữ liệu Oracle như thế nào, hỏi câu này làm lăng lăn ác khẩu luôn, không phải vì cô không thể trả lời, mà là, vừa nãy ở ngoài cửa khi cô cùng Ung Đào nói chuyện, anh ta tám chính phần đã nghe thấy, anh ta cố ý đặt câu hỏi này, rõ ràng là muốn làm khó cô. Điều đầu tiên trong yêu cầu về đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học chính là độc lập hoàn thành. Câu hỏi này của anh ta có thể khiến cô không được tốt nghiệp, anh ta có biết hay không vậy? Thấy lăng lăng không nói tiếng nào, giáo viên chuyên ngành khoa điện bổ sung, cứ trình bày quy trình của em một cách đơn giản thôi. Em, bằng những thứ cô hiểu đem đi lừa giáo viên khoa điện còn được, nhưng có thể giấu giếm được dương Lâm Hàn hay không thì cô không dám chắc. Lăng lăng mờ mịt thất thố nhìn anh ta, trong mắt dâng lên chua sót. Loại cảm giác mất mát ngẹn ngào này, giống như chứng kiến một món đồ thật tốt đẹp bị nghiền vụn trước mắt, khiến cô nhìn rõ sự tàn khốc của hiện thực. Cô chỉ nghĩ anh ta là một gã đàn ông không giống người thường, nhưng cô không thể nào ngờ rẳng chỉ vì một câu nói đùa, dung mạo anh ta không có cảm giác an toàn, sẽ không có phụ nữ nào muốn cưới anh ta, mà anh ta lại để bụng không cho cô tốt nghiệp thuận lợi, có lẽ nhận ra sự nhẫn nhịn ước ước của cô, anh ta nhíu mày có chút ấy nấy. Muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng, thẳng nhiên nói, tôi không còn câu hỏi nào nữa, cô cúi chào anh ta thật thấp, cắn môi dưới nói một câu, cảm ơn ạ, uôn đào nãy giờ vẫn đứng bên cửa thấy lăng lăng đi ra, ân cần ôm lấy hai vai run run của cô, ăn ủi nói, không sao cả đầu, cô lắc đầu, trong lòng trào dân cảm giác thất bại cùng mất mát đặc biệt mãnh liệt, tưởng như chính mình chỉ là một cọng cỏ nhỏ bé hết sức tầm thường, mặt người ta dẫm đạp lên. Dương Lam Hàng đi ra cửa, vừa mới thấy ung đào tự nhiên như không ôm cô dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi, anh ta nhanh chóng xoay người đi về hướng khác, cô hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh ta, cố ý nói bằng một giọng để anh ta có thể nghe thấy, tâm lý người này tuyệt đối biến thái, ở Mỹ về thì có gì hơn người chứ, bước chân Dương Lâm Hàn khượng lại một chút, hiệu trưởng Châu đi bên cạnh khuyên giải nói, Hàng à, ở đây là Trung Quốc, đôi khi không cần tích cực quá. Bảo vệ tốt nghiệp ở các trường đại học trong nước đều như vậy sao? Dương Lâm Hàng than nhẹ, tôi rốt cuộc đã biết đại học nước ta khác với đại học Mỹ ở chỗ nào rồi. M.I.T. có thể đem gỗ một điêu khách thành tác phẩm nghệ thuật, còn đại học T thì đem kim cương mà đi góc cạnh của nó. Cứ cái kiểu vào khó ra dễ mù quán như vậy thì chất lượng chung của sinh viên Trung Quốc sẽ không thể nâng cao được. Trước nay cô chưa từng oán hận một ai như thế, thậm chí hận đến nỗi nước mắt không thể kìm nén. Cô đẩy ung đào ra rồi chạy về phía phòng ngủ ký túc xá, đem nước mắt trút xuống ở một góc không ai trông thấy, cho nên, Dương Lâm Hàn còn nói một câu mà cô không nghe được. Tôi hy vọng nhìn thấy một sinh viên ưu tú tự tin nhanh nhạy biểu đạt quan điểm, ý tưởng của cô ấy, nhưng cái tôi vừa chứng kiến lại là cảnh cô ấy ẩn nhẫn một cách hèn mọn đến giường nào, tức giận mà không dám nói, cô ấy là một sinh viên rất ưu tú, nếu có thể... Tôi hy vọng cô ấy có thể trở thành sinh viên đầu tiên của mình, về nguyên tắc mà nói, em ấy phải thông qua kỳ thi nghiên cứu sinh, tự mình chọn cậu làm giáo viên hướng dẫn, nếu không cậu không có đặc quyền trực tiếp nhận em ấy, tôi hiểu rồi, Dương Lâm Hàn hiểu rằng, trong lòng Bạch Lăng Lăng từ lâu đã không có chỗ dành cho anh, hoặc có thể nói từ đầu chí cuối đều không có chỗ nào cả, anh toan tính điều gì, mỗi chức năng friend của Quy Quy ra, có ngàn vạn người giống như anh. Nói không chừng trong danh sách bạn bè quy quy của cô cũng có hàng trăm hàng ngàn bạn online như anh, nhưng cô là friend duy nhất trong danh sách bạn bè quy quy của anh, là người bạn khi anh rơi xuống vực thẩm cuộc đời đã cổ vụ anh đứng lên, cũng là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động, vô tình vô cớ. Dương Lâm Hàn vẫn muốn giúp cô thực hiện ước mơ của mình, trở thành một giảng viên đại học. Phụ nữ trong những lúc yếu đuối thường luôn khao khát có một người để mình có thể ỉ lại dựa dẫm. Chỉ cần được nghe một câu an ủi, một lời thăm hỏi ân cần từ người ấy, cô đã có thể kiên cường đứng lên, lăn lăng quay về phòng ngủ, trời đất như tối sầm trước mắt, cô không bao giờ còn tìm thấy dù chỉ một ti nắng nhỏ thuộc về mình, uôn đào gọi điện cho cô, bảo cô không cần lo lắng, nói rằng bảo vệ tốt nghiệp chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, cô phát hiện giọng nói trong điện thoại trở nên thật xa lạ, có lẽ từ trước đến nay vẫn luôn xa lạ như thế. Lăng lăng tự nhủ phải bình tĩnh một lát, hờ hững ngắt điện thoại, ngay trước cô đồng ý tiếp nhận Uông Đào bởi vì cô lầm tưởng mình thích tiến đến với người trên mạng kia, trầm ổn, tinh tế và ân cần, cô những tưởng mình cũng sẽ yêu thương Uông Đào, người có được những ưu điểm ấy, nếu không đến mức nồng nàng cháy bỏng thì ít nhất cũng có thể lâu ngày sinh tình, nhưng cô đã sai, dãy số hư ảo kia có thể mang đến cho cô niềm vui, bất luận người nào cũng không thể thay thế. Cô cùng ung đào bên nhau hơn nửa năm, không hay giận dỗi, cũng không trải qua chuyện gì thực sự buồn bã, tự như chiếc răng sứ trong miệng cô, không đâu cũng chẳng có vị, lăng lăng mở quy quy, tra tìm dãy số của anh, mất đi lý trí mà gửi đi gửi lại yêu cầu cách bạn, mạng liên tục hiện lên thông báo, đối phương từ chối mọi yêu cầu cách bạn mới, cô gục xuống trước máy tính, cảm giác bất lực không thể kìm nén được nữa theo nước mắt tùy ý tuôn rơi, phá vỡ lớp ngụy trang của cô. Cô nhớ anh, cô cần anh, không biết đã khóc bao lâu, quy quy của cô văng lên 2 tiếng, cô vẫn tiếp tục khóc, tiếng tin nhắn kêu liên tục, cô chấp chấp mắt, nhấp chuột mở ra thông báo hệ thống đang nhấp nháy, vĩnh viễn có xa không yêu cầu bạn xác nhận thân phận, tin nhắn đính kèm, chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc, ngón tay cô chợt run lên, thông báo tiếp theo được mở ra, vĩnh viễn có xa không yêu cầu bạn xác nhận thân phận, tin nhắn đính kèm. Thực ra anh không nhớ em chút nào hết, 345 ngày qua, anh không hề nhớ đến em.